truyện mẹ lưu manh con thiên tài tác giả quỷ miêu tử dịch giả mẹ cherry người đọc thế mỹ quý vị và các bạn đang nghe truyện trên trang web truyện chấm quy quy chấm vn chương 57 mươi huấn luyện bắn địa ngục nhóm kỹ duệ cho thêm vài ván nữa kể cả các sắp xếp kỹ thuật chiến thuật tốt thì cũng bị đối phương dùng phương pháp vô lại làm loạn lên Sau vài lần thất bại liên tiếp, cuối cùng bọn họ cũng rút ra được một quy luật, nếu ai đi cùng hạ vũ thì trăm phần trăm sẽ bị bên kia tập trung công phá. Rút ra được quy luật này, mọi người quyết định đánh cược một phen. nếu không ván này mà thua nữa thì đúng là tự chụp cái tên tài khoản đồ ngốc của thê công tử lên đầu. Lần tiến công này triển khai chiến thuật xung quanh hạ phủ, nói đơn giản thì chính là dùng hạ phủ làm mồi và đương nhiên cũng phải có một tay câu thật tốt, vị trí này được phân cho tầng dịch. Kỵ xã bắn tỉa của cậu hoàn toàn sấn với con cá béo mập hạ phủ, chắc chắn có thể giúp tầng dịch câu được một rổ cá to. Còn ba người kỵ vệ, kỵ lương, thi thanh trạch, phụ trách giải cứu con tiền Chỉ cần cứu được con tin trước khi đối phương kịp phản ứng là bọn họ chiến thắng, nếu không, cả đám sẽ lại một lần nữa thành đồ ngóc. Bọn họ không mong điều đó, nhất là thi thanh tranh, mỗi lần thua là một lần thêm áp lực. Chính vì hắn lấy cái tên anh liệt như thế, thật ra cũng không thể trách thi công tử được. Vì từ trước đến giờ, ba người bọn họ đều hành đối thủ đến nơi để trốn. Cả bốn người kia đều nhận ra thù hận của đối thủ dành cho Hà Phủ, thì bản thân Hà Phủ sao có thể không biết. thì ván mới bắt đầu, anh được giao nhiệm vụ mới, người tự do. Cũng tức là để mặc anh tự do chạy quanh bản đồ. Nhưng có một yêu cầu lớn, đó là dùng hết khả năng chạy trong tầm bắn của đối phương, nhưng phải cố gắng giữ mạng sống của mình, kéo dài thời gian cho những người khác. Khi bà dày điểm ngược kết thúc, một ván mới lại bắt đầu. Hà Vũ trời sân có khả năng học hỏi cực cao, từ nhỏ đến lớn, dù là học lý thuyết hay thực hành, anh đều nhanh chóng đứng đầu, nhưng mà khi nhìn thấy Hà Vũ chơi game thì chúng ta sẽ phát hiện, thật ra thượng đế rất công bằng. Qua máy bán thất bại liên tiếp, Hà Vũ đã hiểu sơ sơ về thao tác trong game, có điều so với đám kỵ duệ, thì cũng chỉ như là tốt nghiệp trình độ tiểu học mà thôi nhưng mày mà trí nhớ của anh hơn người nhớ được hết bản đồ game nên cũng đại khái biết nên chạy như thế nào nhóc dịch chúng ta đi qua khô hát trong đầu anh như tái hiện cả bản đồ cậu đi chiếm bãi đất phía tây khô hát đó là điểm ngắm bắn tốt nhất đó biết chưa hơn nữa khô hát cũng là khô đánh nhu kích tốt nhất có thể nói trên phương diện ý chí chiến đấu Tri Hạ Vũ là một người cực kỳ mạnh mẽ. Người bình thường tuyệt đối không thể so sánh được. Tần Dật nhanh chóng đi tới nơi Hà Vũ vừa chỉ, quả nhiên thấy điểm ngắm bắn rất chuẩn, khiến cho cậu nhất thời có cảm giác một kẻ làm quan cả họ được nhờ, cầm súng ở trên tay, nhận quyền sinh quyền sát. Ha ha ha, lệnh này, đại gia Tần tới đây sẽ diệt hết cái đám chó con các anh, để các anh biết. Ai mới là thiên tài bắn tỉ Tần dịch chăm chú nhắm bắn Đừng vội nói súng Hà vỗ nói xong Thì người cũng đã chuẩn bị vào khu hát Chờ bọn họ tiến vào đã Khu hát này giống như một tấm lưới lớn Nơi Hà vỗ bảo Tần dịch ngồi chờ Chính là miệng lưới Còn anh là miệng mồ ngon đặt ở trong lưới Chờ khi đám cá to Lính kỹ thuật kia đến Chờ cáo vào đông sẽ thô miệng lưới lại, để lúc đó bọn họ có muốn ra cũng không được. Quả nhiên, đúng như bọn họ dự đoán, lần này đám kỹ thuật vẫn giống như mấy lần trước, từ đầu đã chọn phương thức mở rộng lưới. Ba người kỹ lương cũng không vội bã hành động ngay, mà sau khi hạ phổ cách xa phút A, chờ hạ phổ khoát tín hiệu về rồi mới bắt đầu hành động. Trịu trong chốc lát, đã có người tìm thấy cô hát Vừa nhìn thấy bóng hạ phụ, hắn lập tức thông báo cho đám chiến thủ bên ta Kết quả là đám lính kỹ thuật lại y như trồn hồi Nhìn thấy gà mái béo mập, toàn bộ chuyển hướng về phía phù hát Lại đây, lại đây Tần dịch, nhìn đám người đang tới gần Một tên, hai tên, ba tên Động thật, đám cầm thủ này đúng là vẫn dở trò cũ mà đừng vội vàng, từ từ sẽ tới thôi Hạ Vũ chuyển một vị trí khác để đối phương có thể nhìn rõ mình, nhưng lại không để lộ điểm yếu của mình ra ngoài. Nếu dùng cách so sánh mà nói, thì anh bây giờ giống như một mỹ nữ si mây không chỉnh tề. Muốn để trần mà còn xấu hổ, nửa che nửa đậy, khiến cho người ta chỉ thấy được hình bóng yếu điều câu hồn. Còn muốn nhìn thấy rõ, thì sẽ phát hiện những vị trí máu chốt đều bị tráng men, khiến cho người ta không khỏi vung tay mà vẫn nộ. Gạch men là vật cản lớn nhất mà văn minh nhân loại phát minh ra. Đối với đảm lĩnh kỹ thuật mà nói, thì chứng ngại vật ngăn cản bọn họ bắn chết hạ vụ kia cũng giống như gạch men chết tiệt ấy. Wow! Lần này hãng khôn khéo hơn rồi, bắn liên tục máy phát cũng không trúng mục tiêu, đảm lĩnh kỹ thuật hơi nóng ruột kiềm chế một chút đi, chúng ta đồng như vậy, chẳng lẽ con sợ không hạ được hắn à? Một đồng đội khác có vẻ bình tĩnh hơn, cầm chắc súng tiếp tục đi vào bên trong. Coi điều số của tên nhóc kia đúng là số cướp chó. Chọn nơi này để vào, chúng ta hơi khó xuống tay. Game này do chính bọn họ thiết kế, đương nhiên bọn họ biết câu hát này khó tìm người hơn các câu khác. Trong suy nghĩ của bọn họ Thì lần này hạ bộ kia chẳng qua Là mèo mù vỡ cá rán thôi Đâu rồi? Hướng bây giờ kìa Tiếng nói vừa phát ra Thì cả đám người đều chuyển hướng theo Thấy một bóng người hiện lên Mọi người lại sung máu Đuổi sâu vào trong Lão bạch cũng vừa ngắm bắn tiến vào Càng đi càng cảm thấy không ổn Trong đầu hắn hồi tưởng lại Bản đồ của khu hát Thiết kế như lưới đánh cá Mà hướng bọn họ đi Thì chính là đi sâu vào trong lòng lưới Càng nghĩ càng thấy không ổn Vội vàng gọi đồng đội dừng lại Không đi tiếp vào trong nữa Sau đó hắn tự quay ra ngoài Chợt nghe một âm thanh quen thuộc Bằng Phật wow. Lão Bạch nhìn thấy màn hình báo tử vong Trong lòng như có ngàn con thần thú chạy qua Thế à, các anh em, chúng ta bị lọt lưới rồi. Hắn nhìn thi thể của mình, phản đòn rồi. Bọn họ dùng hạp vũ làm một vụ để xâm nhập, sau đó bố trí bắn tỉa trên điểm cao. Mấy lần trước bọn họ thường dùng chiêu này, không ngờ lần này bị đối thủ lợi dụng phản công. Vừa dứt lời là nghe bên cạnh truyền đến tiếng bắn. Mẹ kiếp, sút nữa bị bắn chết. Rút lui, rút lui hết. Nắc đi khỉ thực, có người lẻn vào sở chỉ huy, hay cho chịu điều hỏi li sơn, bắt con gà mắm kia được vài lần, bọn họ đã quên mất tính cách đặt chân của hắn. Lần này thì hay rồi, kết quả của việc chiêu ngạo khinh địch thực sự rất đáng. Mày, mà ông đây còn chưa xuất hết thực lực, lão bạch sợ sợ cầm. Lần thứ hai tự phục mình đã dự đoán trước. Anh làm gì rồi? Một đồng chí cũng vừa bỏ mạng Chăm thuốc hít vài hơi hỏi lão Bạch liếc nhìn hắn một cái Rồi tặng cho hắn một nụ cười bí hiểm Cậu cứ chờ xem kịch vui đi Đừng quá sùng bái hôm nay Ở phía bên kia Tổ ba người kỹ lương an toàn Đi thẳng vào sở chỉ huy Phần lợi tìm được một vị trí Nhốt con tin Nữ thần chiến thắng gần như đã đứng phía trước vẫy bọn họ Trong lòng ba người đều vô cùng sung sướng Cái mũ, ai thua đều là đồ ngốc Cuối cùng cũng có thể đội lên đầu của đối thủ rồi Dựa trên tin tức lấy được Ba người đi vào khu bê đàn nhốt con tin Đã thấy con tin xinh đẹp Đang tạo dáng đứng chờ bọn họ Bồ dáng con tin kia Mẹ nó không phải nói là đẹp như hoa sao Ba người đều trầm mặt Trong đầu đồng thời nổi lên suy nghĩ Có thể không cứu người này không Con tin xinh đẹp quyến rũ như hoa thấy có người đến cứu liền bực người lao lại gần vừa móc cái mũi to vừa phơi ra cái miệng to đỏ lè như chậu máu hét ầm lên anh chàng đẹp trai người ta chờ anh lâu quá à mau cứu người ta ra đi khẩu vị thật quá nặng con mẹ nó đúng là khẩu vị nặng đến kinh khủng ba người đều rùng mình một cái Trong việc giải cứu con tin vẫn phải tiếp tục, cả ba đang muốn đưa con tin đi, đột nhiên có một tiếng nổ vang trời, sau đó cả tòa nhà đổ sụp xuống, bọn họ cũng tử vong theo. con người giết chế con tin, nhiệm vụ thất bại. Dòng thông báo của hệ thống, cùng với tình cảnh máu chảy đầm đi đã nói cho bọn họ biết, sự thật là họ lại thất bại. Cuối cùng, hệ thống còn cảnh báo thêm, Thân phận của con tin chỉ có một, đó là con tin. Trong lúc giải cứu con tin, mỗi giây mỗi phút đều liên quan đến tính mạng. Xin đừng vì muốn nhận biết thân phận mà chậm trễ. Cả ba người đều trầm mặt tuy biết những lời này là đúng. Nhưng mà trong lòng họ lúc này như có ngàn vạn câu thần chú, chậm chậm lao qua. Đám cầm thủ bên kỹ thuật kia không phải là cố tình đùa thế này chứ ván này, người chơi giết con tin mà bên nhóm cướp cũng bị tiêu diệt toàn bộ, cuối cùng là hòa cũng là thành tích tốt nhất từ nãy đến giờ của bọn họ. Chơi game mấy tiếng liền lại vừa động não vừa động tay chân, còn mệt hơn cả mấy ngày thao luyện dưới tay hạ vũ, nhất là thời gian dài tiếp xúc với màn hình ảnh lập thể 3D khiến cho mắt càng ngày càng gấp đôi. Sau khi chiến đấu hòa, mọi người đều như tê liệt trên ghế. Kỳ lương xoa xoa mũi, thư giãn đồ mắt đã làm việc quá mệt mỏi. Không chơi nữa, không chơi nữa. Hôm nay dần ở đây thôi, nên dần đúng lúc. Tôi cũng ỏi lắm rồi. Thì còn tự ngã người xuống ghế, không cần giữ hình tượng. Tùy là chơi cũng vui á, nhưng mà mệt quá à. Ngày mai còn phải tiếp tục chịu sơ dài vò của hạ vũ ma đầu nữa mà. Đi thôi, đi thôi. Từng dịch sơ sơ bụng, nhìn sắc trời đã dần tối, vừa đúng giờ cơm chiều. Xếp hạ, anh đi cùng không hả? Kê lương nhìn sắc mặt của hạ vũ hơi khó coi, mồi nhích lên, lông mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết cả rồi. Anh khỏe không? Câu hỏi này đúng là vô nghĩa, người có mắt. Chỉ cần nhìn một chút là biết tình trạng hiện tại của anh không ổn chút nào Kỳ lương đi qua Không để ý cổ hồng hà vũ Đẩy lên đẩy xuống vài cái Giống như là đang cố gắng áp chế Thứ gì đó muốn trào ra Không sao, đi thôi Vừa dứt lời, anh đã phục đứng lên Rời khỏi chỗ ngồi, bước nhanh ra ngoài Cảm giác từ dưới bụng Đẩy lên làm cho thứ dịch chua Cứ muốn trào ra khỏi cổ họng. Đám kỳ lương cũng vội vàng đuổi theo anh Vừa rời khỏi phòng kỹ thuật, khoảng đất rộng rãi ở bên ngoài cùng với gió đêm thoang thoảng vì mặn khiến cho sắc mặt hà vũ cũng trở nên khá hơn, cảm giác dịch chua đang trào lên cũng dịu đi một chút. <cười> Đột nhiên Kỵ Lương hiểu ra vì sao mà anh phản ứng như vậy. Lần đầu tiên chơi game 3D nhìn chầm chầm vào màn hình quá lâu sẽ khiến cho mắt khó thích ứng được với không gian thật, khiến cho người ta có cảm giác buồn nôn. Hạ vũ thế này vẫn còn tốt chán. Lần đầu chơi mà còn giữ được lâu như vậy lại còn là chơi ngay khi vừa ăn cơm xong nữa chứ. Có cần tôi mua cho anh gói ôm oh mai không? Thật ra đây cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Có điều nghĩ đến hạ vũ không có gì không làm được là bị trò chơi điện tử dày vò đến mất muốn nôn khiến như người ta cảm thấy thật là... Không cần. Hà vũ lờ đi khóe miệng đang còn rúm một cách đáng ngờ của cô Cố nuốt vào cảm giác dịch chua dâng lên Lạnh lùng phun ra hai chữ từ chối Ôi, chúng tôi đều hiểu được mà Anh không cần phải xấu hổ Cô bộ bộ vai của anh ra vẻ, Chúng tôi đều là người tân trải Khuyên bảo Không thì cố nhìn nữa vào toilet nuôn đi Sẽ thoải mái hơn nhiều đấy Anh đã bảo là không cần. Không phải chỉ là cảm giác buồn nôn, phớ vẩn thôi sao? Anh có thể chịu được. Thôi được, chết vì sự diện chính là để nói cho những người này. Kỵ lương nhìn dáng vẻ, vô chết cũng khăng khăng, cấn nhắc kia của anh mà tất giận, tính tình chết tiệt gì mà vừa thối vừa ương như thế không biết. Hai Kỵ lương... Một giọng nói đậm chất mỹ lơ lớ vang lên. Kỳ lương đang nghĩ không biết tiếng từ đâu phát ra thì đã thấy một bó hồng đỏ chót, tươi đẹp hiện ra ở trước mắt. Đằng sau bó hoa là khuôn mặt niềm nở, tươi cười của Eric. Chỗ răng cửa bị tần dịch đánh gãy đã được gắn một chiếc răng sứ giả. Tuy nhiên mặt vẫn còn chút vết tích do bị thi thanh trạch đánh, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến nụ cười sáng lạng của hắn. Ha, ha, ha Eric Kỷ lương nhìn bó hoa hồng to tướng Ở trước mắt Cái này là sao Tặng cho nữ thần của lòng tôi edit thể hiện Sự lãng mạn đúng phong cách Của người nước Mỹ Hôm nay hắn vừa từ bệnh viện Quay về căn cứ Nên tiền đường mua một bó hoa 99 bông hồng đỏ Đại diện cho tình yêu Cô bé xinh đẹp Em có đồng ý đi ăn cùng Tôi không Nói xong Hắn còn làm một động tác mời Rất đúng quỹ chất đàn ông Khóe miệng kỳ lương như tê liệt Cô không khách khí phì cười Anh xuống địa ngục đi Eris Anh đang diễn tuồng gì thế Nữ thần Từ này mà dùng với cô Dù thế nào cũng không nuốt nổi Nữ thần kinh thì còn được Cục Khân à em giống như bông hồng này sẵn chói khiến cho tôi không thể rời mắt được. Arid không bị phản ứng của cô đẩy lùi vẫn tiếp tục cố gắng ngược lại hắn càng vì phản ứng rất khác với phụ nữ bình thường của cô mà cảm thấy cô không giống những người khác. Xin hãy chấp nhận sự theo đuổi của tôi. Arid lương đã cười đến sung hết cả người hoa hoa hồng đây là là chuyện cười hay nhất mà tôi nghe thấy từ bé đến giờ chị lương cô có thể là pha loa kèn cũng có thể là cúc dại ven đường càng có thể là một cây xương rồng nhưng mà so với hoa hồng thì ôi mẹ ơi hắn thật quá hài hước nhìn dáng vẻ cười đến không thể kiềm chế của cô eric lại thấy cô còn chân thật hơn rất nhiều so với cảm nhận của mình Sẽ quan họ Anh cũng ở đây à? Vừa hay anh làm chứng giúp thôi đi Chứng kiến tắm chân thành của thôi Với cục thần khỉ cực bó hoa đi Eric còn chưa dứt lời đã bị hà vũ cắt ngang Anh nhìn chầm chầm vào bó hồng đỏ Chết tiệt làm cho người ta tức tối kia Trong không khí đều là mùi hoa hồng Đậm đặc khiến cho dạ dạy anh Lại quặn lên Cảm giác buồn nôn vốn đã đè được xuống Giờ là trao ngược, còn mạnh mẽ hơn vừa rồi. Sế quan họ, hoa này đại diện cho tình cảm của tôi đối với cục thân. Còn chưa nói xong, Hà Vũ rốt cuộc cũng không thể ngăn được cái cảm giác mãnh liệt bốc lên từ dạ dày. Anh oẹ một tiếng, rồi chẳng kịp quay đầu. Một thứ chất lỏng hỗn hợp xanh vàng trắng, mang theo mùi chua trào ra, tưới hết lên bó hoa hồng đó. Ác khẳng đi bùi hoa hồng nồng nạc. Đối với cục cân kỹ lường, Edith trần mắt Hát hốc mơm nhìn bó hoa hồng Ngũ thải tần phần Tạp vị phân trần ngẩn người nhưng miệng vẫn cố gắng Nói cho hết lời kịch Giống như bó hoa hồng Ngũ thải tần phần Là đổ màu đổ sắc Tạp vị phân trần Nói lái của bất vị tạp trần Đổ mùi đổ vị Sự tình phát triển đột ngột Không ai dự đoán được nó sẽ chuyển biến cực kỳ kỳ cục đến như thế này. bỏ hoa này, Hà Vũ đưa tay giật bỏ hồng từ tay Erik đang ngẩn người về, bận rồi bỏ đi. Sau đó thuận tay ném thẳng vào thùng rác bên cạnh. giọng điều kia bình tĩnh vô cùng, không thể tìm thấy một chút vẻ xấu hổ hay cảm giác có lỗi gì hết, khiến cho Thi Thanh Trạch đứng bên cạnh nhìn mà thầm than. da mặt dày cỡ này đúng là vượt qua khả năng đo đạc của nhân loại rồi. Hai, anh đẹp trai Kỷ vệ chui ra từ giữa hai người Khuôn mặt nhỏ nhắn Cười thật tươi chào Erich Lúc này Erich mới hồi phục tinh thần Nhìn bó hồng đỏ bị ném vào thùng rác Qué miệng hắn hơi co rút Rồi lại nhìn khuôn mặt tươi cười sáng làng của kỷ vệ Hắn miễn cưỡng Nở một nụ cười méo mó Hai, anh đẹp trai nhỏ Hẳn biết Kỵ Duệ là con trai của Kỵ Lương, nhưng cũng không quá để tâm vấn đề này. Người Mỹ cởi mở hơn người châu Á rất nhiều. Kỵ Duệ cười khanh khách. Hoa rất đẹp. Anh là người đàn ông đầu tiên tặng hoa cho Kỵ Lương. Tùy là bó hoa không đến được tay mẹ, em, nhưng tình cảm của anh, Kỵ Lương cảm nhận được. Đúng không mẹ? Đúng, đúng, đúng vậy. <cười> kị lương nhếch miệng tiếp lời kỉ duyệt cảm nhận được cảm nhận được tôi nhận tấm lòng <cười> thật sao em đồng ý rồi à edit nghe xong con ngươi màu lam như phát ra ánh sáng vừa giữ chặt tay kỵ lương vừa chân thành nói chúng ta bắt đầu chính thức qua lại đi á chuyện gì đây kỵ lương nhìn hai tay đang bị nắm chặt Vẫn còn chưa kịp hiểu mình nói đồng ý qua lại với hắn từ bao giờ. Không phải em vừa nói em nhận sắm lòng của tôi sao? Đó nhận sắm lòng của tôi, không phải là trái tim em sẽ tiếp nhận tôi rồi sao? Tiếng Trung bác đại tinh thăm không phải là thứ mà người nước ngoài có thể lĩnh ngộ hết được dù cho tiếng trung của Eric cũng không tồi nhưng vẫn không thể hiểu được một câu đón nhận tấm lòng kia chẳng qua chỉ là một lời khách sáo mà thôi Kỷ lương nhìn hắn nhất thời nghẹn lời không nói được gì hai đồng chí Thi Thanh Trạch đứng ở bên cạnh ra tay giải vay kịp thời quàng tay qua vai của Eric người ta nói đất trời rộng lớn nơi nào không có xanh anh cần gì phải yêu đơn phương một cây hoa xương rồng. Eric mở to đôi mắt xanh lam, không hiểu phép ứng dụng trong câu nói của hắn, ngược lại còn rất thật lòng bàn luận. Cây xương rồng có thể phòng ngừa phóng xạ, lại sống dai, rồi rất thích. <cười> Kị lương chỉ có thể ngượng ngùng cười gượng Đúng, cây xương rồng không tệ, không tệ. Tôi cũng thích quả bóng nhỏ đó Ý của bạn Kỵ Lương nói đến đây Cây xương rồng mà hình cầu ấy Không phải là cây xương rồng nhánh khúc cưng, em cũng thích à Vài lần sau tôi sẽ tặng em cây xương rồng Eric đã gạt tâm trạng không vui vừa rồi sang một bên khúc cưng, em thấy đấy chúng ta đều là những người thích xương rộng đây có lẽ là duyên phận mà người Trung Quốc các em hay nói rồi Eric mở miệng gọi là cục cân khiến kỹ lương phát khoảng nhưng đó là việc của hắn hơn nữa người nước ngoài đều phóng khoáng như vậy đền cô cũng ngại ý kiến thế già cái thứ đại dài đó có gì mà hay từng dịch lão đại thô lỗ ngây ngô không thể hiểu được sự lãng mạn của Eric lúc trước có lần tôi vô ý ngồi lên một cây tròn tròn đó bị đâm thủng cả mông trong đầu cậu ký ức bi thảm về lần đó vẫn còn rất tươi mới giống y như tổ ông ấy <cười> nhóc dịch không ngờ trước đây cậu anh dũng như vậy á còn có thể có cảm giác gì được đâu chết ông đây tôi còn bị nhiễm trùng sưng cả lên hài mọng vừa đỏ vừa mưng suốt cả tuần không thể ngồi được <cười> <cười> không khí vốn có chút lãng mạn, xấu hổ, giờ lại bị tầng dịch chuyển hướng, cả đám đều cười âm cả lên, ngay cả Eric cũng bị cuốn theo cười ha hạ hưởng ứng. Khần ơi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Đang lúc mọi người cười vui vẻ thì một giọng nói vô cùng thân mật không hề hợp cảnh vang lên, giống như một dòng nước làm băng làm đông cứng cả không khí ẩm mỹ vui vẻ nãy giờ thương ấy sao vậy? năng lực học tập của Hạ Tiên Sinh quả nhiên rất mạnh mẽ, có điều năng lực tiếp nhận của người khác lại không mạnh mẽ như anh. một câu cân ơi kia phát ra khiến cho mặt kệ lương kinh ngạc như gặp quỷ, chen ngẩn người nhìn anh, sau đó phun ra một câu đáp lại: Hạ Vũ, anh nôn đến choáng váng luôn rồi à? thật quá đáng sợ mà, bày ra cái mặt lạnh như là thiếu nợ anh ta cả một đống tiền. Rồi gọi cô là Cân ơi. Cảm giác này thật quá công bố. Khí lạnh trên mặt anh lại tăng thêm vài phần. Cân à, em không phải đó rồi sao? Hà vội vốn là người không biết nói lời ngon tiếng ngọt, cũng chưa từng sân hô với ai quá thân thiết như thế này. Từ Cân ơi thốt ra từ miệng anh, đã thiếu đi vài phần mềm mại. Tình cảm... Chỉ người yêu mới có, lại còn tăng thêm vài phần cứng rắn kiên quyết, khiến cho người ta nghe mà giống như một kiểu sân hô theo quy định, chế độ, làm kỹ lương không kìm điều, liền đứng nghiêm cúi chào được trả lời. Báo cáo, cưng, bụng của cưng đã hơi đói. <cười> Thư tan trạch không kìm nén lại, liền phi cười, lương lương bé nhỏ đúng là quá hài hước. Ăn cơm. Hà Vũ nhìn cô một cái, nhanh chóng, gọn gàng, phun ra hai chữ. Đây mới đúng là anh. cây lương sơ sơ bụng, nghĩ đến mấy món ăn chẳng có mùi vậy gì kia. À, mà mọi người đi trước đi, tôi đi toilet đã. Hà Vũ làm sao có thể không hiểu suy tính ở trong đầu cô. Mà đừng nói đến Hà Vũ, ngay cả kỳ vệ cũng có thể hiểu được. Hai người một lớn một nhỏ vòng tay ra trước ngực nhìn cô. Em đi đây, bọn anh chờ được. Hà Vũ rất quan tâm nói. Mẹ đi mất bao lâu? Kệ duệ nhìn đồng hồ ở trên cổ tay, luôn đằng sau đi đến cửa sổ phòng bếp của căng tin, Nói đầu bếp lén cho mẹ một tô mì thêm cây rồi quay về. 20 phút có đủ không ạ? Cực chó ấy, Tên nhóc chết tiệt. Có định để người ta sống qua ngày không chứ? Kệ Lương chán nản buồn bã rũ vai xuống. Ai nói là mẹ muốn đi ăn mì chứ? Mẹ, mẹ muốn ăn cơm Cái tên nhóc chích tiệt Dám nói cô như thế Không phải, em định đi toilet à Hà vỗ nhướng mày Dùng câu nói của cô làm cô ngàn học Không đi, kỳ lương bùng lửa giận Chưa ăn vào Thì lôi ra làm sao được Sầu gãy của kỳ duệ Chảy xuống một loại sọc đen Kỳ tiểu lương quả thật Là một người cực kỳ không câu nề tiểu tiết Mới có thể kết hợp Và ị hoang mỹ như vậy Kỳ tiểu lương Mẹ cứ thử lén ăn cay đi Con gàng ăn lén Thì về sau cứ ở ngoài mà ăn Đừng có về ăn đồ cậu nấu nữa <cười> Biết tên nhóc kia khó chịu Kỳ tiểu lương liền bày ra Một bộ mặt nền bờ vỗ về cây là cái gì nhỉ Có ăn hay không Tùy anh vệ nhà ta quyết định mà Kết quả là bữa cơm chiều nay chỉ lương còn thanh đạm hơn cả bữa trưa, thanh đạm đến mức trong đầu cô chỉ nghĩ đến vị cay, sau đó tự thô miên mình rằng trong miệng đều là vị cay, đều là vị cay. Qua một ngày nghỉ ngơi và hồi phục, sáng hôm sau, cả đám lính phấn chấn tinh thần ra sân huấn luyện. Đương nhiên cũng không phải là vì bọn họ thích ứng được với cách huấn luyện của hạ bộ, muốn thích ứng được với kiểu huấn luyện ma quỷ địa ngục này cho bọn họ 100 năm nữa đi. Nguyên nhân khiến cho mọi người hưng phấn như vậy là tất cả ngày hôm qua bọn họ đã nhận được một tin, bắt đầu từ hôm nay sẽ tiến hành huấn luyện bắn súng. Tùy không biết hạ mã đầu sẽ áp dụng phương pháp huấn luyện biến thái gì, nhưng mà chỉ vừa nghĩ đến việc có thể được sờ đến súng là đã đủ để cả đám bọn họ hưng phấn đến mức đêm qua không ngủ được rồi. Tham gia đợt huấn luyện này đã hơn nửa tháng, nhưng cũng chỉ chú trọng để huấn luyện tăng cường thể năng. Súng cũng chưa được sờ vào, nhỡ đến mấy thùng súng ống nhìn thấy hôm trước, từ sáng sớm, thú huyết của bọn họ đều sôi trào. Đều thèm 30kg để chạy bộ cũng chỉ như một bữa sáng, không tổn hại gì đến nhiệt huyết của bọn họ. Cả đám hào khí ngứt trời hô to chạy xong lần này. Ông đây sẽ là tay súng thiền xạ. Cảm xúc của nhóc cô cũng tăng vọt Phải biết là hôm trước khi cậu ném quả lưu đạn kia, suýt chung nửa đã phá hủy hết đống súng ống này, vì thế cậu cũng phải trả cái giá cực kỳ đắt. Một bản sao siêu kiệm điểm, một vạn chữ vô cùng thống thiết. Trong đó, tràn ngập sự sám hối cùng với cả đống chữ nói về tình cảm chân thật sâu sắc của cậu dành cho súng ống. Dùng những từ ngữ có thể để nói rằng Việc ném đồ đạn chỉ là một lỗi lầm của cậu mà thôi. Sau khi viết xong, cậu cảm thấy mình đã thực sự yêu mấy khẩu sống này sâu sắc. Bây giờ rốt cô cậu cũng nhìn thấy tình nhân ở trong mộng của mình. Làm sao có thể không kích động được chứ? Sau khi chạy hết cả hành trình, cậu hưng phấn ném ba lô sang một bên, cởi áo để trần nửa thân trên rồi hét to. a súng! Súng yêu quý của tôi! Súng cục cân của tôi! Vừa lúc hát tử đi ngang qua Bắt được con cua nhỏ Đang để trần nửa người Sau khi họ rõ lý do cậu ta hưng phấn như thế Hắn rất thận trọng vỗ vỗ vai cậu Sau đó cười dữ tờn Này đồng chí nhỏ Cậu vẫn chưa tỉnh ngộ à Cố gắng bảo trọng Hy vọng sau hôm này Cậu vẫn có thể duy trì sự nhiệt tình Đối với súng ống như bây giờ Dù nghe vậy Nhưng cũng không thể giảm bớt sự mong chờ của mọi người đối với buổi huấn luyện hôm nay. Sau khi tiện thần lắm mồm kia đi, mọi người bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về lịch sử bắn súng trong truyền thuyết của mình. Nhớ cái hội anh đây còn ở đại đội, bắn phát nào là trúng hồng tâm phát đó, hay dùng nhất loại súng 81. Nhóc cô xoa xoa tay nói, chúng tôi cũng thế, nhưng không nhiều loại đạn lắm, nên mỗi lần chưa kịp bắn đã ghiền thì đã dần rồi. đợi lát nữa đại gia tầng tới đây sẽ bộc lộ tài năng cho các anh biết cái gì là xạ thủ chân chính. Tầng dịch cực kỳ nôn nóng. trò chơi hôm qua đã hoàn toàn khơi gợi hết đam mê bắn súng của cậu lên. thì thành trận anh thì sao? hay dùng loại nào? nhóc cô hỏi thi công tử. Thôi à, Thiên thân Trạch đưa tay lên đếm, hơn 10 loại thì phải. Mọi người nhất thời đều nhìn hắn với ánh mắt hâm mộ, dù sao cũng là người từng ở cục an ninh, chắc chắn sẽ được tiếp xúc với mấy thứ đó nhiều hơn mấy người ở trong đại đội như họ rồi. Đừng hâm mộ tôi, Thiên thần Trạch nói, từ hôm nay các cậu cũng sẽ bắt đầu được tiếp xúc với các loại sống khác nhau, tùy các cậu dùng thế nào thôi. Thật à, dùng tùy thích wow, hào phóng vậy cơ à? đưa các cậu làm gì? thì thanh trạch nghe răng cười nói, chỉ sợ đến lúc đó nhắc đến súng là mặt các cậu biến sắc thôi. giọng hắn đầy vẻ tân trại, nhắc đến súng là biến sắc. mọi người đều tỏ vẻ không tin, vẫy vẫy tay, cả đám bọn họ bây giờ đều không thể đợi được nữa rồi. Cuối cùng Hà Vũ oai về bước ra trong ánh mắt tha thiết mong chờ của mọi người. Sao thế? Nhìn những ánh mắt như tỏa sáng kia Hà Vũ nói, không đợi được nữa à? Vâng! Tiếng trả lời vô cùng kỹ thế hào hùng bị hiện tâm tình hưng phấn của bọn họ. Tốt lắm! Hy vọng sau khi buổi huấn luyện hôm nay chấm dứt, các cậu vẫn có thể trả lời với tôi như vậy. Hà Vũ vừa lòng gật đầu. Không cần tiết kiệm đạn cho tôi Mỗi người một hầm Ánh mắt mọi người như tỏa sáng Nhìn hợp đạn đầy kia Trong lòng thầm gào thét Phát điên lên Phát rồi, phát rồi Hôm nay nhất định có thể bắn đạn nghiêng thì thôi Mọi người không được để chờ một viên đạn nào hết Hà bụng chỉ vào Bắn tỉ, huyết xa kỳ. Còn một yêu cầu không hề nhỏ nữa Đó là tỷ lệ bắn trúng mục tiêu Ít nhất là 80% Trên thì càng tốt Biên ngắm kia đã qua xử lý đặc biệt, mỗi bi đều được trang bị thiết bị ghi nhớ tự động, tính toán, nhận phát bắn trúng mục tiêu. Khi bắn trúng đất, kết quả sẽ hiện thị trên bảng điện ở bên cạnh. Có người nở nụ cười, 80% trúng mục tiêu à? Hạ ma đầu này đúng là quá coi thường bọn họ rồi, khoảng cách biên ngắm như thế kia còn gần hơn nhiều so với hồi họ ở đại hội. Hồng tâm còn to hơn khi họ tập huấn luyện bình thường trong lúc trước. Sao thế, các cậu cảm thấy 80% là quá cao à Khóe miệng hà vũ hơi nhếch lên giọng điệu có vẻ rất hiền hòa Mẹ nó Thi thanh trạch nhìn đám người không biết sống chết kia Sau gãy đổ mồ hôi lạnh Quá ngày thơ, quá ngày thơ rồi Mấy chủ bề còn ơi Xếp hạ Anh thiệt là coi thường chúng tôi quá Anh hùng tần quả nhiên Quả khuyết đứng dậy Nói ra suy nghĩ của mọi người Độ khó mới ở mức này Thì dù yêu cầu 100% Cũng chẳng có vấn đề gì Cậu cực kỳ tự tin với khả năng bắn súng của mình từng dịch À Cậu thật can đảm Thì thành trạch nhìn vẻ mặt vô cùng tự tin kia Trong lòng lại thầm mặt niệm vài giây cho cậu ta Ngay đến buổi huấn luyện hôm nay Hắn đã bắt đầu cảm thấy cánh tay của mình đau nhất Tốt lắm Thảo vỗ vỗ tay, khen ngợi biểu hiện của anh hùng của cậu ta. Để đáp lại câu nói này của cậu, tôi sẽ cho cậu một điều kiện đặc biệt. Phá lệ yêu cầu cậu, tỷ lệ bắn trúng hôm nay của cậu là 90%. Nếu không đạt được, thì bắn đến bao giờ đạt được mới thôi sân bắn của bọn họ cũng không nằm ở trong căn cứ mà ở trên một sân tập giả ngoại rất rộng ở bên cạnh ngôi biệt thự bỏ hoang của bộ huấn luyện hôm trước. môi trường ở sân tập bắn rất nguyên sơ, trên đầu là một khoảng trời xanh mây trắng, trên đất đầy đá vụn cỏ dại. một cơn gió thổi qua, đất cát bay đầy trời. Đứng dưới ánh mặt trời chói chang chưa được một lúc. Cả đám người đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng gì đến nhiệt huyết, tập bắn của bọn họ. Mọi người lắp đàn chọn vị trí, chuẩn bị. Mỗi phát súng đều chuẩn xác đi thẳng vào hồng tâm, không có tính khiêu chiến gì cả, lại giống như đang đùa giỡn hơn. Mọi người bắn vô cùng sảng khoái, ban đầu còn vừa bắn vừa la hét. BẮN! Nhìn ông đây! Bắn 10 điểm này Cuối cùng còn dơ súng lên thổi Tạo dáng như một tên cao bồ miền viện Tây Đây là phiên bản anh chàng đẹp trai thể hiện sao Mẹ tôi không bao giờ phải lo lắng Về khả năng bắn súng của tôi nữa So easy Còn đây là phiên bản cậu nhóc ngày thơ Trong sáng Còn có cả một phiên bản không sợ chết nữa Là Hà Vũ Nhìn ông đây bằng nát hoa cúc của anh bắn cho anh kêu oai quái lên luôn kết quả là đúng lúc Hà Vũ đang đứng sau hắn cũng nghe tròn vẹn câu nói hào hùng anh liệt của hắn trực tiếp cầm lấy một khẩu súng bên cạnh dí thẳng vào mong hắn tên kia sợ đến mức hét ầm lên kêu oai oái sau đó Hà Vũ cũng đại nhân đại lượng không sao đo cùng hắn thậm chí còn cho hắn thêm một hộp đạn nữa để hắn tập luyện nhiều hơn một chút. Thời gian trôi qua, những tiếng nói ồn ào ngày càng giảm dần đi, ngẫu nhiên lắm mới có một câu, nhưng nhiều nhất là những lời oán hận đại khái như Fuck! Lại trước à! Mẹ cái bì chết tiệt, nóng chết thôi mất! Rồi dần dần ngay cả những tiếng mắng chửi cũng hoàn toàn biến mất, khắp trường bắn cũng chỉ còn nghe tiếng súng vang lên, Những âm thanh vừa buồn tẻ vừa nhạt nhẽo, ánh mặt trời chói trang khiến cho tâm tình con người ta cũng nóng nảy hơn, cảm xúc không ổn định, cũng sẽ ảnh hưởng đến khẩu súng ở trên tay, càng bắn lại càng ảnh hưởng đến khả năng trúng mục tiêu. Chết tiệt, cái hồng tâm bắn khốn kiếp, lăn ra đầy và tạo bắn nào? hai Xuất hiện các tình huống bắn sai bia nữa Lúc này đây, lòng hăng hái của buổi sáng đã không còn xót lại chút gì. Lúc này, cây súng trong tay họ dường như làm thế nào cũng không thể bắn trúng đích, khiến cho bọn họ không thoát khỏi sự dày vò tra tấn về tinh thần. dưới ấm mặt trời chói chang khẩu súng trong tay đã khiến cho cả cánh tay bọn họ rung rẩy lên từng trận. Dưới sự chấn động của lực bắn và lòng bàn tay bọn họ toát ra, máu thịt lẫn lộn, mồ hôi chảy ra lại khiến cho khẩu súng càng nóng hơn, phụ thêm một lớp mồ hôi mặn nên khi chạm vào vết thương, ai cũng đau đớn đến run người, tâm trạng càng thêm bất ổn, nên bắn kém chính xác hơn rất là nhiều. Bây giờ kỹ lương đã hiểu được vì sao hà phụ chỉ yêu cầu bắn trúng 80%. Dưới tình hình này, thì có thể duy trì thành tích trúng mục tiêu 80% là cực kỳ khó khăn rồi. Nếu ở buổi huấn luyện bình thường Thì bắn súng có lẽ là phần không tồi Thậm chí đối với một số người mà nói Bắn súng lại là một thú vui Nhưng hiện giờ đúng là một sự tra tấn đến tận cùng Chắc chắn bạn cũng có kinh nghiệm như thế này Khi bạn tập trung thị giác Hoặc dồn sự chú ý vào một điểm nhỏ suốt một thời gian dài Thì cuối cùng sẽ khiến cho thị giác và khả năng chú ý của mình trở nên mơ hồ Trong mắt bọn họ, hồng tâm kia đã không còn rõ ràng như ban đầu nữa. Nhìn chăm chăm một lúc lâu, hồng tâm cũng như tan ra thành tầng đốm nhỏ. cái lương liếc nhìn một phần ba số đạn còn lại, từ đám bóp cánh tay đã đau nhất của mình, hít sâu một hơi chứng chỉnh lại tinh thần. Vừa bạn nhìn thấy vẻ mặt khóc lóc thảm thiết của từng dịch đang nhìn cô. Bạn điện tới bên cạnh của cậu hiển thị con số 93. Cô nhìn xuống một hộp đầy đạn bên cạnh chân cậu. Hai Phải giữ được thành tích 90%, trúng mục tiêu, không đạt được thì tiếp tục bắn. Mọi người đều biết, càng bắn tiếp thì càng lệch hồng tâm, khả năng trúng mục tiêu càng lốt càng thấp. Từng dịch coi như là vẫn còn ổn, hết một hợp đạn. Vẫn giữ được thành tích 90%, nhưng cũng gặp cảnh khốn khổ cũng như cậu. Còn có ông anh Hoa Cúc chưa bắn xong hết một hợp thì thành tích đã chỉ còn có 85%. Kỳ Lương có thể kết luận cái bắn xong hợp đạn thứ hai, thành tích cuối cùng của hắn chắc chắn sẽ là dưới 85%. Khi ánh mặt trời chói chang dần biến thành ánh tà dương thì tiếng súng ban khắp bãi tập bắn cũng dần biến thành những tiếng súng lẻ loi. Các đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ thì người ngồi người nằm tóm lại là không thể tìm thấy sự nhiệt tình lúc ban đầu nữa. Tần dịch bắn sau viên đạn cuối cùng quay lại đằng sau Nhưng con số hiện thị trên bảng điện tử Cuối cùng dần ở số 90 Cũng. Cậu hét to Nhìn đi, ông đây là thân bắn súng Sau đó cậu ném thẳng súng xuống bên cạnh Nằm xuống mặt đất đầy vỏ đạn Tay phải đã không còn cảm giác gì Vì vừa phải bắn hết hai hộp đạn đạt thành tích Nên càng về sau cậu bắn càng chậm Cố gắng không bắn lịch mục tiêu quá nhiều mày may là hoàn thành Tần dịch nằm thẳng đơ như xác chết Tự cảnh cáo mình Đần sau đừng để cái miệng ti tiện này Làm hại cái thân nữa Sau khi Tần dịch tuyên bố Mình đã hoàn thành nhiệm vụ Thì cả sân bắn cũng chỉ còn lại Một mình ông anh Hoa Cúc Cùng với nửa hợp đạn Bảng miền tử bên cạnh hiện thị số 71 đỏ chói Tỷ lệ bắn trúng mục tiêu Không lúc nào là không nhắc nhở hắn Dù có bắn hết chỗ đạn còn lại Cũng không thể nào đạt được tiêu chuẩn Mà hạ phủ yêu cầu tay hắn run run nạp đạn và băng đạn đã trống không nhưng thử vài lần vẫn không thể nào nâng cánh tay phải đã mất cảm giác lên trên khuôn mặt thanh niên có chút không chịu khuất phục tay trái mạnh mẽ nện vào tay phải vài cái rồi lại dùng tay trái nâng tay phải lên nhắm vào bay bi bắn cố gắng bóp cò bằng tiếng âm thanh trên bảng điện tử bang lên chẳng biết phát súng vừa rồi bắn không chính xác Tỷ lệ trúng hồng tâm lại giảm xuống. Fuck! Hắn tức giận hét ầm lên. Cảm giác thất bại, chất chứa ở trong lòng không thể nào phát tiết ra được. Hắn nhìn khẩu súng ở trên tay. Sự phiền muộn càng lúc càng tăng lên. Đang định ném súng xuống đất thì đột nhiên có người đi tới đứng cạnh hắn. Một tay đón lấy khẩu súng đưa lên. Nhắm, dứt, khoát, bóp cỏ, bằng, bằng, bằng. Một loài động tác lưu loát diễn ra. Tiếng súng phan lên liên tục Tỷ lệ bắn trúng mục tiêu cũng tăng lên trên bảng điện tử kỳ lương Ông Anh Hòa Cúc Đang quán phán bỗng mở to mắt Nhìn dán người Đang hơi lồi hơi lõm đứng ở bên cạnh Nhìn đi nhìn lại thì trong công doanh Trừ bác Trần ra cũng chỉ có cô là phụ nữ Tiếp tục đi kỳ lương xoay xoay Cổ tay đang hơi e ẩm đầu Thế này có được không Đây là gian lợn mà Dù sao Anh ta cũng chỉ nói là hoàn thành nhiệm vụ Đâu có quy định, không được hỗ trợ Kỳ lương xoa xoa cái bụng trống trơn Đừng có sĩ diện nữa giải quyết nhanh một chút Còn đi ăn cơm, đói chết mất Cái lão hà Vũ kia Luôn luôn thích chơi trò liên đới trách nhiệm mà Một người không hoàn thành nhiệm vụ Thì những người khác cũng phải chịu tội theo Tên nhóc này mà không nhanh chóng Hoàn thành nhiệm vụ Thì cơm chiều của mọi người Cũng sẽ cùng nhau ngồi ở đây Mà ăn cái hít gió biển thôi Đúng rồi Nhanh nhanh nhanh hoàn thành nhiệm vụ đi quặng cơm Đến chậm chỉ có nước ăn cơm thừa canh cằn Mấy... có mấy người nữa cũng đi tới Nhặt đạn lên nhét vào súng của mình Tiếng súng vang lên liên tục trong sân tập bắn Hà vũ trầm mặt đứng ở trong góc nhìn hành động hỗ trợ của bọn họ khóe môi vốn nghiêm túc khiếm khi khẽ nhất lên tối hôm đó, trong nhà ăn của căn cứ, có thể nhìn thấy một loạt bàn tay bị thương, run run rảy rảy đưa cơm lên miệng. Cảm giác giống như mấy người bị trúng gió, không thể khống chế được tay chân, cảnh tượng thật quá kinh khủng. Mọi người đều tò mò chạy qua hỏi thăm, xem có chuyện gì. Bùng của đại gia Tần đói đến luống cuốn, đang ăn cơm, ghét nhất mấy người quái rầy, liền thuận miệng nói, Hạ vũ vấp vấp chúng tôi! Đã thủ thương Thành thế này đấy Đã thủ thương là một cách nói lái Của từ thảm vô à Quá thô thiện Nên mình xin phép viết được Mời các bạn đọc được Mọi người thoáng im lặng Câu trả lời quá thần kỳ Bái phục <cười> Từng dịch à Câu này của cậu Cậu đã thủ thương Mà thành thế này thì cũng tử trận luôn rồi